Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập số 17 phần 2 của bộ truyện Huyết tâm lệnh Đêm, thị trấn về đêm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 Không bút tích, không tin tức gì, Chỉ còn tưởng niệm, Một tưởng niệm trường tôn vĩnh cửu. Thiên trường địa hữu thời tận, Thử hận liên miên vô tuyệt kỳ. Trường hận ca, sao mà thê thiết quá? Lý tầm hoan, chấn nghe văng vẳng tiếng ca. Bóng nàng tựa cửa chiều hôm, Ngoài hiên mưa đổ dập dồn Mắt nàng rời rợi mờ xa. Lỡ đánh buồn rơi theo nước Chảy về đâu Dòng sông sâu trả bắc nhịp cầu Để người em gái dầu dầu nhớ thương Lý tầm hoan cúi đầu lặng lẽ Hắn lắng nghe lời ca thấm chảy vào hồn Và hắn chợt mỉm cười Nụ cười thật là vô nghĩa Nếu ai có hỏi Hắn sẽ lắc đầu Hắn không làm sao giải thích được nụ cười của hắn Nhưng riêng hắn Hắn biết Hắn nghe một nơi chua cay ứ đọng trong lòng trực trào lên mắt hắn hắn cười và hắn ngheư âm chua sốt làm sao tiểu phi đâu đêm đã về khuya Lý tầm hoan vẫn lòn mò Lý tầm hoan vẫn lần mò tìm kiếm không một ai biết tiểu phi về đâu không một ai nhận thấy một con người có hình dạng như thế cảý T tầm hoan hoàn toàn không nghe được rằng Tiểu Phi đang ở trong một phân bộ của Kim Tiền Bang. Cho dù hắn có nghĩ, hắn cũng không thể biết nơi đó là đâu. Những ngọn đèn lồng của tiểu điểm treo trên không, chén rượu cũng đang sóng sánh. Lý Tâm Hoan nhìn mãi, nhìn mãi. Đáy rượu bỗng đậm màu u ám, ánh đèn chơ chọi lung lay. Nơi hắn ngồi uống rượu là một cái quán nhỏ. Những kẻ đến đây toàn là những hạng tầm thường. Không ai biết hắn, mà hắn cũng chẳng quen ai. Hắn rất thích nơi như thế. Ngồi nơi đó, lắng nghe gió đưa cành lá sắc sơ, lắng nghe tình mịch của hồn. Lý tầm hoan đang trầm tư, chẳng nghe có tiếng quát tháo. Tiểu quỷ, mẹ nó khốn nạn, ăn cắp rượu hả? ha có uống vào rồi cũng ói ra nghe con. Lý tầm hoan quay phát lại, Hắn quay mau chính vì hai tiếng tiêu quỷ, hai tiếng mắng êm đềm. Hắn thấy một người ôm vò rượu. Mặc dù bị người ta đánh ngã, hắn cũng vẫn không buông. Hắn cố hết sức dướn cổ lên uống. Một lão vẫn ngang lưng quần, một tấm vải dính đầy dầu mỡ. Lão đánh người trộm rượu không nương tay. Vừa đánh, lão vừa văng tục. Lý tầm hoan âm thầm thở ra và bước lại ngăn. Hãy để cho hắn uống. Tiền rượu tôi xin trả đồ. Miệng ngừng chửi ngay và tay cũng thôi không đánh nữa. Mạnh lực của đồng tiền quả thật là quá công hiệu. Họ đánh không phải vì thù oán Không thù oán nhưng họ vẫn có thể đánh trên người. Vì không thù oán cho nên khi có tiền là họ ngưng ngay. Họ ngưng không đánh nữa và cũng không tức tối.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 Hình như hắn tình nguyện lấy sắc hắn che cho vò rượu Lý T tầm hoan khẽ thờ dài hey, Nếu không phải vì quá thương tâm con người nhất định không thể biến thành như thế Nếu không phải kẻ đa tình thì tại sao lại có chuyện thương tâm Lý T hoan ch thấy đối với người này hắn rất là đồng tình hắn nhìn xuống mỉm cười một mình uống không thú lắm đâu Bên này hãy còn mấy món đưa cay Mời ông bạn cùng uống cho vui Người ấy uống thêm mấy hớp nữa Rồi nhảy dựng lên Mắng chửi Mẹ họ Người là cây giống gì chứ Người xứng đáng mời ta uống rượu sao Cho giàu Người có 3.000 vò dân cho ta Chưa chắc ta đã chịu cùng ngồi với Hắn vụt ngưng ngang Làm như có một bàn tay bóp ngang họng hắn Lý tầm hoan cũng đâm sửng sốt Hắn thất thần. Ồ, thì ra. Soảng một tiếng, vỏ diều rơi xuống đất mà người ấy cứ dò bỏ chạy. Lý Tâm Hoan vừa chạy theo vừa réo. "Khoi, đợi tôi với, khoi, bỏ quên rồi sao?" Người ấy chạy thần nhanh, vừa chạy hắn vừa nói. "Không, ta không biết ngươi, ta không biết." Một người chạy, một người chạy theo. Cả hai chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy bóng Những tay rượu còn lại huyên náo hẳn lên Cái tên ăn cắp rượu là một thằng điên Biết chắc bị đòn nhưng vẫn ăn cắp rượu Rồi khi được mời lại bỏ chạy như thế quỷ Cái tên trả tiền rượu cũng là một thằng điên Ai đời bỏ tiền ra chi thiên hạ uống Mà lại còn bị mắng Đã bị mắng còn nhìn huynh nhìn đệ Thật là quá mức Thật là hết chỗ nói Mời uống thì bỏ chạy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 Nhưng khi đã ho, thì không làm sao ngừng được. Phải chăng nó cũng như chuyện tương tư? Một con người khi tư niệm quá nhiều lần, chợt cảm thấy như bắt đầu thưa thất. Như thế không có nghĩa là mối tương tư đã giảm lần, mà là mối tương tư đã ăn quá sâu vào tâm não. Chờ cho hắn bớt ho, Lữ Phụng Tiên mới hỏi từng tiếng một. Tại làm sao anh cứ đuổi theo tôi? Tại làm sao anh không để cho tôi chạy?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 Hắn ngồi sững nghiến răng, hắn nhìn sững bàn tay mình, và hắn vụt đưa cả tay miệng, cố sức nhấn vào, cố sức cắn mạnh. Máu, máu từ khóe miệng hắn dì ra, máu hoa với rượu Bất luận hắn làm gì, Lý Tầm Hoan không hề ngăn cản, nhưng bây giờ thì không ngăn được nữa. Lý Tầm Hoan nắm lấy tay hắn, giữ lấy tay hắn lại. Lữ Phụng Tiên giống lên, buông ra, Tôi phải cắn nó, tôi phải nhai như nó. Một bàn tay mà ngày nào mới đây hắn đã đặt lên bàn cho Lý Tâm Hoan nhìn với đôi mắt ngạo nghẽ. Mới hôm nào bàn tay ấy vẫn là vật quý mà con người đã tột cùng khốn khổ. Vật quý báu nhất cũng không tiếc gì hủy diệt. Bởi vì trên đời cái có thể giải trừ thống khổ hữu hiệu nhất là hủy diệt. Hủy diệt cho tận cùng. Lý Tâm Hoan buồn giàu. Nếu có người nào đó làm chuyện không phải với anh, thì kẻ đáng hủy diệt là con người đó, chứ đâu phải là anh. Lữ Phụng Tiên nghẹn ngào Tôi, kẻ đáng chết là tôi, là tôi. Hắn cố ràng co cho vụt tay Lý Tầm Hoan, nhưng hắn lại té ngào xuống ghế. Hắn không mà ngồi dậy, hắn cứ nằm như thế, ôm mặt khóc giống lên. Và cứ như thế mỗi lần, hắn bớt khóc, bắt đầu kể lệ. Hắn kể cho Lý Tầm Hoan nghe những chuyện hắn đã làm, đã gặp. Lý Tầm Hoan ngồi im lặng lắng nghe. tai hắn nghe chuyện của Lữ Phụng Tiên, mắt hắn nhìn con người của Lữ Phụng Tiên, nhưng lòng hắn đang nghĩ về Tiểu Phi. Lòng hắn đang giá lạnh, lòng hắn đang run. Phải chăng Tiểu Phi cũng đã không hơn gì Lữ Phụng Tiên? Phải chăng Tiểu Phi cũng đã biến thành như thế? Vốn không muốn nói, Nhưng cuối cùng, Lý Tấm Hoan vẫn phải mở lời. Tôi nghĩ anh không nên lưu lại nơi này. Sau một nỗi đau thương cực độ, con người trở thành tê giải. Lữ Phụng Tiên đã lâm vào cảnh đó. Hắn hỏi giọng ngơ ngạch. Không lưu lại nơi này thì biết đến nơi nào. Lý Tâm Hoan nói. Trở về, trở về nhà. Lữ Phụng Tiên lập lại. Nhà ai? Lý Tầm Hoan nói Bây giờ kẻ như đang mang bệnh Thứ bệnh này chỉ có hai thứ thuốc Lữ Phụng Tiên lập lại Hai thứ thuốc Lý Tầm Hoan nói Thứ nhất là nhà Thứ hai là thời gian chỉ cần về đến nhà Lữ Phụng Tiên la lớn Không, tôi không thể về nhà Lý Tâm Hoan hỏi Tại sao Lữ Phụng Tiên nói Bởi vì, bởi vì đó không còn là nhà của tôi nữa." Lý Tầm Hoa nói. "Nhà là nhà, mãi mãi vẫn là nhà của anh, anh hãy nghe tôi, nhà là một chỗ quý nhất mà không đâu bằng được." Lữ Phụng Tiên run, run. "Cho dù nhà tôi vẫn như xưa, không có gì thay đổi, nhưng tôi vẫn không còn là tôi nữa." Lý Tầm Hoa nói. "Không hẳn như thế đâu, anh cứ về nằm yên nơi nhà tĩnh dưỡng một ít lâu."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 Giọng nói ấy vừa phát ra Lý Tầm Hoan ý thức ngay rằng Bao nhiêu cố gắng của hắn Đối với Lữ Phụng Tiên Hoàn toàn sụp đổ Giọng nói thật là dịu Thật là ngọt ngào Một giọng nói rất là dễ dẫn Người đi vào con đường phạm tội Lý Tầm Hoan chưa quay đầu lại Thì Lữ Phụng Tiên đã nhảy dựng lên Tuôn bàn chạy như điên loạn Thái độ của Lữ Phụng Tiên Làm cho mọi người tưởng hắn Vừa thế quỷ hiện hình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 Anh phải hiểu rằng tôi luôn luôn tưởng nhớ đến anh Lý Tâm Hoan nói Nhưng cô thử nghĩ Nếu như tôi biết rằng Cô đã đối với Tiểu Phi Cũng như cô đối với Lữ Phụng Tiên Hắn nín ngang Hắn không nói hết lời Lý Tâm Hoan Là con người không thích dùng lời lẽ Để uy hiếp bất cứ một ai Nhất là đối với đàn bà Bởi vì hắn không cần phải nói Bởi vì ai cũng biết hắn có thể làm Lâm Tiên Nhi nói, nếu tôi ruồng bỏ Tiểu Phi cũng như tôi đã ruồng bỏ Lữ Phụng Tiên, rồi anh sẽ giết tôi sau. Lý Tầm Hoan nói, ý của tôi, đáng lý cô phải biết hơn ai hết. Lâm Tiên Nhi nói, tôi chỉ biết rằng anh luôn luôn khuyên hắn hãy lìa xa tôi, vậy nếu tôi tìm cách lìa xa hắn trước là trái ý anh sau. Lý Tầm Hoan nói, không, nó khác nhau xa lắm. Lâm tiên nhi hỏi Tôi thật là không hiểu Sao lại khác Một khi tôi làm đúng Theo sở nguyện của anh Lý tầm hoan nói Tôi chỉ yêu cầu cô xa hắn Chứ tôi không bảo cô hủy diệt hắn Lâm tiên nhi cười Nhưng nếu tôi đã hủy diệt hắn Thì sao Lý tầm hoan quay phát Nhìn thẳng vào mặt của nàng Và nói gần từng tiếng Như thế thì cô sẽ hối hận Tại sao lại đến kiếm tôi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 Lý Tầm Hoan nhướng mắt. Thế sao? Lâm Tiên Nhi hỏi. Anh không muốn gặp Tiểu Phi sao? Lý Tầm Hoan đổi sắc. Cô biết chỗ hắn hiện tại. Lâm Tiên Nhi nói. Tự nhiên tôi phải biết. Bây giờ thì hình như nàng đã khôi phục được lòng tin. Nàng nguyện miệng cười. Trên đời này tôi biết rằng anh có nhiều khả năng...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 Lâm Thi âm cũng đã yêu cầu Lý Tầm Hoan Hãy để cho nàng yên Vì theo Lâm Thi âm Thì nàng vốn có một tâm hồn như tờ giấy trắng Nhưng nàng là con người đa cảm Lâm Thi âm rất sợ nàng sẽ khổ về Lý Tầm Hoan Như chính Lâm Thi âm đã khổ Lúc đó Lâm Thi âm xem Lâm Tiên Nhi Như một cô bé thơ ngây Như một người em gái nhỏ Nhưng dưới con mắt của Lý Tầm Hoan Thì không phải thế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 Và khi cảm thấy lợi dụng hắn không được, nàng đâm ra oán hận. Nhưng nàng không ra mặt. Nàng núp trong bóng tối hỗ trợ cho Long Tiêu Vân tận dụng âm mưu hãm hại hắn. Và cay độc hơn nữa là nàng đã dùng đủ mọi cách nắm cứng linh hồn của Tiểu Phi. Tìm đủ mọi cách ly rán giữa hai người bạn đồng sinh tử cho đến bây giờ. Bây giờ nàng lại sắp ra giá cho lý tầm hoan. Hắn ngồi lặng lặng mân mê những ngón tay mình. Hắn nghe hơi lạnh đã xâm nhập vào cơ thể và hắn thở dài. Được rồi, cô cần gì cứ nói thẳng ra đi. Lâm tiên nhi không nói, nàng nhìn Lý Tập Hoan bằng đôi mắt giạt rào tình tứ. Đôi mắt ấy nói lên không biết bao nhiêu lời lẽ mà nàng đã bỏ mất từ lâu. Thế mà bây giờ nàng bỗng dưng như vừa tìm thấy lại. Đôi mắt nói lên rằng mặc dù anh oán ghét tôi, anh ghê tẩm tôi,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 T tầm hoan ngồi thật lắng nhanh ngắn hắn chầm chậm uống từng ngụm nhỏ Lâm tiên nhi nhìn sâu vào mắt hắn nàng nhích sát lại và cười thật là dịu anh thật đúng là hay lời lẽ đã hay hành sự lại hay mà uống rượu cũng hay mỗi lần nhìn thấy anh uống rượu tôi tức vì không thể biến thành cái chén trong tay anh tôi cứ muốn biết xem anh đối với đàn bà có dịu dàng đứng như anh đối với chén rượu không Lý Tâm Hoan lặng lặng ngồi nghe. Lâm Tiên Nhi lại cười. Đến việc đối phó đàn bà, anh lại càng hay hơn nữa. Hình như anh cứ dùng đủ mọi phương pháp để nhìn suốt tâm tư của người đàn bà đối diện, để làm tất cả những gì cho họ vui lòng. Có lúc anh chẳng làm một việc gì cả, mà tự nhiên những cô gái lại vẫn phải đưa cổ vào trong của anh ngay. Nàng thở dài và nói tiếp. Vì thế... Bất luận người đàn bà lợi hại đến mức nào Khi gặp anh rồi thì cũng vô phương đào thoát Lý tầm hoan im lặng ngồi nghe Lâm tiên nhi cười Mỗi bận tôi gặp anh đều nhận thấy rằng Ngồi nói chuyện với anh vô cùng thích thú Nhưng sau đó suy nghĩ kỹ lại Thì phát giác là đã mắc bẫy của anh Trong khi anh vẫn không nói một tiếng nào Con người nói hay lại là con người ít hay nói Chỉ có điều rất tiếc là ít ai nhận cho thật là rõ được như thế ấy Lâm Tiên Nhi lại cười Nhưng lần này thì tôi không thể mắc bẫy của anh đâu Tôi bắt anh phải nói Lý Tâm Hoan điềm đạm Chờ cô xem cho đủ rồi tôi sẽ nói Lâm Tiên Nhi nói Đủ rồi tôi xem anh đủ rồi đó Lý Tâm Hoan hỏi Té ra cô còn cần gì nữa Lầm tiên nhi nhìn hắn chấm bẩm, hình như nếu con mắt của nàng có răng, nàng sẽ nuốt chừng hắn vào lòng. Được một người gái đẹp nhìn như thế, tự nhiên là một chuyện khoan khoái, nhưng cũng là việc khốn đốn vô cùng. Lâm tiên nhi luôn luôn muốn cho người khốn khổ. Nàng muốn cho người chịu không nổi đến mức phát điên luôn. Nàng rất thích có người bị nàng làm hại, cho đến phát điên như thế. Nhưng lý tầm hoan thì chịu rồi. Lâm Tiên Nhi nhìn hắn như thế thật là lâu Và cuối cùng nàng cắn môi cười lên ánh mắt Tôi không cần gì cả Tôi chỉ cần anh thôi Lý tầm Hoan gặn lại Cần tôi Lâm Tiên Nhi chớp mắt Đem anh đổi lấy Tiểu Phi Chẳng lẽ như thế là không công bình Lý tầm Hoan nói Không công bình Lâm Tiên Nhi hỏi Có chỗ nào không công bình Anh cho rằng bây giờ hắn không còn về tôi à Lý Tâm Hoan nói Đúng Vì cô đã hủy diệt hắn rồi Lâm Tiên Nhi nói Chính vì tôi hủy diệt hắn Cho nên vĩnh viễn hắn thuộc về tôi Nếu tôi đi cứu hắn Hắn sẽ không còn thuộc về của tôi nữa Chân lý đó Đáng lý anh phải hiểu hơn ai hết chứ Tự nhiên là Lý Tâm Hoan biết Đúng như Lâm Tiên Nhi đã nói Và cũng chính vì biết rõ như thế Cho nên hắn mới phải chịu thống khổ Không bao giờ chấm dứt Lâm tiên nhi cười Vì thế nếu anh muốn cứu hắn Tất phải dùng anh để thay thế vào chỗ của hắn trong lòng tôi Nếu không hắn sẽ ở lại trong lòng tôi mãi mãi Và anh cũng sẽ không bao giờ gặp mặt Lý tầm hoan chậm chậm uống hết chén rượu Và chậm chậm bước tới trước mặt nàng Xem như thế này thì chắc chắn là tôi phải chịu theo cô Phải không? Nụ cười của Lâm Tiên Nhi càng đậm đà hơn nữa, nàng nói qua hơi thở dập rồn. Tôi cả quyết cam đoan rằng sẽ không bao giờ để cho anh thất vọng về tôi, tôi sẽ làm cho anh sung sướng hơn tất. Giọng nói của nàng bị cắt ngang. Một cái tát này lửa cắt ngang câu nói mà Lý Tâm Hoan rất biết rõ những tiếng cuối cùng của nó. Luôn luôn những tiếng cuối cùng của nàng trong trường hợp tương tự là những tiếng khêu gợi dục tình, Làm cho hầu hết đàn ông phải gục đầu vào trũng ngực của nàng Và không bao giờ ngóc lên được nữa Lâm tiên nhi không trách Mà cũng không giận Nàng cười hăng hắc Và xà vào lòng hắn Vừa thở vừa nói Đánh đi Anh cứ đánh tôi đi Chỉ cần anh bằng lòng Rồi anh có đánh tôi suốt sáng tối Cũng giữ sức để mà chịu đựng Lý tầm hoan chưa nói gì Thì chẳng nghe có tiếng gieo lên Hay... Chịu đánh như thế là hay, nàng đã thích như thế, tại sao anh lại ngưng đi? Trước quán có treo chiếc đèn lồng, xung quanh chiếc đèn đã bị khói ám trở thành hơi tối. Dưới lồng đèn ấy có một người đang đứng, mà nếu sơ ý thì không ai nhìn thấy. Nhưng bây giờ nhờ lên tiếng nên ai cũng nhìn ra. Người ta thấy trước hết là cặp mắt tròn tròn, đen lấy, có người và hai biếm tóc chảy dài trước ngực. Lý tầm hoan buộc miệng kêu lên Tôn cô nương Tôn tiểu bạch nhuền miệng cười Tôi vốn rất sợ thấy đàn ông đánh đàn bà Nhưng lần này tôi rất thích Lâm tiên nhi nói Tôi cũng rất thích Tôi rất thích được có người đánh Nàng lại đeo dính cánh tay của Lý tầm hoan Cười khúc khích Nếu cô nương có ghen Thì hãy bước vào đây uống chén rượu đi Ghen có thể làm cho người ta tỉnh rượu Nhưng rượu cũng có thể làm cho nhẹ bớt cơn ghen. Tôn Tiểu Bạch đi vào thật, năng lấy cái chén của Lý Tâm Hoan, rót đầy một chén, ngửa cổ uống cạn rồi chép môi. Rượu này so với rượu ngon thì cũng không kém là bao, nhưng mới uống ngụm đầu, nghe khó nuốt quá. Lâm Tiên Nhi cười, chờ đến khi Tôn Cô Nương đến nhà chúng tôi, tôi sẽ đãi Tôn Cô Nương một thứ rượu ngon đặc biệt. Nàng ngửa mắt lên cười nói với Lý Tầm Hoan Anh thấy thế có tiện không? Lý Tầm Hoan chưa kịp trả lời Thì Tôn Tiểu Bạch đã nói trước Cô cười thật là đẹp Tôi tuy cũng là đàn bà Nhưng khi thấy cũng phải nhịn Lâm Tiên Nhi cười hăng hắc Tiểu muội mụi Cô em chưa phải là đàn bà đâu Cô chỉ là một cô bé thôi mà Tôn Tiểu Bạch nói Cô nương hãy cười nữa đi Vì chẳng lâu hơn nữa đâu Chỉ trông nữa đây, rồi cô sẽ không còn cười được nữa. Lâm Tiên Nhi chố mắt. Sao? Tôn Tiểu Bạch nói. Lý thám hoa không khi nào chịu nghe theo yêu cầu của cô đâu. Lâm Tiên Nhi nghiêng mặt. Sao? Tôn Tiểu Bạch nói. Bởi vì chuyện gì mà cô làm được thì tôi đã làm rồi. Lâm Tiên Nhi lại cười. Cô có thể làm được sao? Sao? một cô bé vẫn là một cô bé thì không thể biết những gì và một cô bé thì thường hay tỏ ra rằng cái gì mình cũng biết. Nàng cười hăng hắt và nói tiếp. Có những chuyện chỉ cần là đàn bà là làm được, nhưng khi hay hay không lại là chuyện khác. Khác rất là xa. Cái chân lì ấy chắc cô cũng có nghe rồi chứ. Tôn Tiểu Bạch hơi đỏ mặt, nàng cắn môi nhưng rồi nàng lấy lại tự nhiên. Ít nhất Tôi cũng có thể đưa lý thám hoa đi tới nơi Tiểu Phi. Lâm Tiên Nhi gặn lại. Cô có thể tìm được. Tôn Tiểu Bạch nói. Đương nhiên, hơn nữa tôi có thể biết cách nào để cứu thoát hắn. Lâm Tiên Nhi nhướng mắt. Sao? Tôn Tiểu Bạch nói. Muốn cứu hắn thì chỉ có một cách tốt nhất. Lâm Tiên Nhi hỏi. Cách gì? Tôn Tiểu Bạch nói. Giết cô để cứu hắn Chỉ cần giết cô Làm cho cô đừng có mặt trên đời này nữa Thì hắn sẽ không còn đau khổ Lý tầm hoan nâng chén rượu lên Uống cạn và cười lớn Ha <cười> ha hay Nói thật là hay Lâm tiên nhi thở ra Xem chừng anh cũng giống y như tiểu phi Anh không biết đại đa số đàn bà nói Không thể tin được hay sao Anh tin rằng nàng có thể đưa anh đi Tìm tiểu phi thật sọng Lý tầm Hoan cười Trên đời này có những người đàn ông nói dối Thì cũng phải có đàn bà nói thật chứ Lâm Tiên Nhi nói Tốt, vậy tôi hỏi cô Tiểu Phi hiện đang ở đâu Tôn Tiểu Bạch cười Cùng ở chung với ông nội tôi Ông nội tôi đã giúp hắn từ chỗ của Thượng quan Kim Hồng Đã cứu hắn khỏi tay Thượng quan Kim Hồng Lâm Tiên Nhi ngò Lý tầm Hoan và cười Anh có tin như thế không? Trong thiên hạ, mấy ai có thể cứu người thoát khỏi tay Thượng quan Kim Hồng. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Đúng, không có mấy ai, nhưng có thể có một người, đó là Tôn Lão Tiên Sinh. Nụ cười của Lâm Tiên Nhi có hơi miễn cưỡng. Tốt, đã thế tôi cũng chờ xem. Tôn Tiểu Bạch nói. E rằng không có cơ hội, vì hắn đâu có cần gặp lại cô. Nàng lanh lành nói luôn. Ngay bây giờ tôi thấy cô sống đã hơi thừa rồi đấy. Lâm Tiên Nhi gặn lại. Cô muốn cho tôi chết. Tôn Tiểu Bạch nói. Đáng lý thì cô nên chết sớm hơn. Lâm Tiên Nhi cười. Nhưng cô có nghĩ tới chuyện này không? Cô có nghĩ là ai có thể giết tôi nhỉ? Tôn Tiểu Bạch hỏi. Cô tưởng rằng không có ai có thể hạ thủ được sau. Lâm Tiên Nhi trước mắt. Tất cả đàn ông trên thế gian này Có thể chỉ có một người Không xuống tay Nhưng hắn lại không lạ Nàng khẽ liếc lý tầm hoan Và nói tiếp Bởi vì hắn biết rằng Nếu hắn giết tôi Thì Tiểu Phi hận hắn muôn đợi Tôn Tiểu Bạch nói Cô cũng đừng quên rằng Tôi không phải là đàn ông Tôi cũng không hề sợ Tiểu Phi hận tôi Lâm Tiên Nhi Vụt cười thật là lớn Tiểu muội muội, chẳng lẽ đây là nơi khiêu chiến đấy sao? Chẳng lẽ tiểu muội muội muốn cùng tôi quyết đấu? Tôn Tiểu Bạch hất mặt lên. Đúng như thế. Không đợi cho Lâm Tiên Nhi nói, nàng tiếp theo luôn. Địa điểm có thể do cô, còn thời gian thì tôi quyết định. Lâm Tiên Nhi hỏi. Cậu định đến bao giờ? Tôn Tiểu Bạch nói, ngay bây giờ. Như vậy thì quyết đấu Không phải là chuyện dành riêng cho bọn đàn ông Đàn bà có lúc cần Nhưng phương thức quyết đấu của đàn bà Thì có đôi khi có nhiều cách Tôn Tiểu Bạch nói Tôi đã chọn thì giờ Cô hãy chọn nơi trốn Lâm Tiên Nhi chớp chớp mắt Địa điểm thì hình như không cần phải chọn Nơi đây hình như cũng không xấu lắm Chỉ có điều Tôn Tiểu Bạch hỏi Sao Lâm Tiên Nhi hỏi Chúng ta định quyết đấu bằng cách nào? Tôn Tiểu Bạch nói, Quyết đấu là quyết đấu, chẳng lẽ cũng phải có nhiều cách thức nữa sao? Lâm Tiên Nhi cười nói, Tự nhiên là có nhiều chứ, có cách gọi là văn đấu, có cách gọi là võ đấu, có cách gọi là khinh công đấu, cũng có cách đấu bằng độc dược nữa. Huống chi chúng ta là đàn bà, bất luận làm chuyện gì cũng phải có văn nhã hơn bọn đàn ông chứ? Tôn Tiểu Bạch hỏi, Vậy bây giờ cô tính chọn cách nào?" Lâm Tiên Nhi giận lại. "Phương thức cũng do tôi chọn phải không?" Lý Tầm Hoan vụt chen vào. "Nhưng không nên chọn phương thức độc dược." Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn cười thản nhiên dịu. Dùng độc dược cũng không sao, anh nên nhớ rằng thất thúc của tôi là chuyên gia về độc dược đấy nhé. Ông ấy nhất định không chịu dưới bọn ngu độc đồng tử đâu. Chỉ có điều, chú tôi dùng độc để cứu người." Chứ không phải để giết người Lâm Tiên Nhi cười khảy Có thể dùng độc dược để cứu người Thì kẻ sử dụng quả là sẽ siêu phàm nhập thánh Bởi vì dùng độc dược để cứu người So với giết người còn khó hơn gấp bội Nàng thở ra và nói tiếp Nếu như thế thì quả thật tôi không nên đấu độc dược với cô Tôn Tiểu Bạch nói Tùy tiện cô muốn dùng phương thức nào cũng được Xem thái độ thì hình như Tôn Tiểu Bạch nắm chắc phần thắng Mà Lý Tâm Hoan cũng không nói tiếng nào Người cháu gái đích truyền của Tôn Lão Tiên Sinh Nhất định không dễ dàng bị bại Lâm Tiên Nhi cười với Lý Tâm Hoan Trước mặt một tuyệt đỉnh cao thủ như Tiểu Lý Phi Đao Nếu chúng ta dùng chân tay cấu xé lẫn nhau Thì có vẻ phàm phu tục tử quá Không khéo Lý Thám Hoa lại cười cho Tôn Tiểu Bạch hỏi Vậy cô định dùng cách nào Lâm Tiên Nhi nói Chúng ta là đàn bà Thì tưởng nên dùng phương thức của đàn bà là phải Tôn Tiểu Bạch hỏi Đàn bà cũng có phương thức quyết đấu đặc biệt nữa sao Lâm Tiên Nhi nói Có chứ Tôn Tiểu Bạch dục Nói đi Lâm Tiên Nhi nói Đàn ông cứ nghĩ rằng cái gì cũng mạnh hơn đàn bà Nhưng có chuyện mà chỉ có đàn bà làm được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 Cô, chẳng lẽ cô... Lâm Tiên Nhi nói một cách tự nhiên. Đáng lý, chúng ta nên dùng phương thức quyết đấu, xem ai có thể sinh con nhiều hơn, sinh con mau nhất. Tôn Tiểu Bạch thiếu điều nhảy dựng Cô, cô điên rồi sao? Cái chuyện đó làm sao mà quyết đấu? Lâm Tiên Nhi cười. Ai bảo không được, chẳng lẽ cô không biết sinh con? Mặt của Tôn Tiểu Bạch đỏ như gớt chín. Cô ta không dám cử động, sợ chạm phải đôi mắt của Lý tầm Hoan. Lâm Tiên Nhi nói, Nhưng nếu cô hiểm vì phương thức ấy hơi chậm, hơi lộ liễu quá, thì chúng ta có thể chọn phương thức khác. Tôn Tiểu Bạch thở vào, Chọn khác đi. Lâm Tiên Nhi nói, Có những việc đàn ông làm được, nhưng đàn bà thì lại sợ không dám làm, không có gan làm. Nàng cười cười nói tiếp, Nếu cô không thích làm cái việc mà bất cứ đàn bà nào cũng làm được như sinh con chẳng hạn thì chúng ta quyết đấu bằng những việc mà đàn bà yếu bóng vía không dám làm được không? Tôn Tiểu Bạch nói Đâu nói thử xem Lâm Tiên Nhi nói Chẳng hạn như thoát y Bây giờ tại nơi đây chúng ta cởi hết y phục thử xem ai cởi nhanh nếu tôi thua tôi sẽ dâng đầu tôi cho cô Đúng là một vấn đề nan giải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 Lâm tiên nhi nhún vai cái đó là cô hãy tự trách mình nếu cô muốn giết tôi thì cô cứ việc ra tay chứ chuyện gì phải nhiều chuyện bày ra cái cách chọn địa điểm ngày giờ làm cái quái gì cô ta cười cười nói tiếp nhưng thật ra thì cũng không đáng trách lắm vì những cô gái mà không nhiều chuyện thì tôi chưa gặp được mấy người như vậy rõ ràng việc quyết đấu là chuyện dành riêng cho bọn đàn ông rồi vì là đàn ông nhanh tay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 Dưới ngọn gió thu tiêu sắc dưới ánh trăng lờ mờ, hai người đàn bà gầm nhau không nói một lời. Họ chờ quyết đấu, cảnh tượng đó chỉ có thể có trong tiểu thuyết. Đàn bà vẫn cứ là đàn bà, dù đàn bà ấy võ giỏi đến đâu. Nam nữ tuy bình đẳng, nhưng người đàn bà vẫn có những cái mà không ai có nhận là đàn ông, vì đàn bà muôn thuở vẫn là đàn bà. Chân lý đó không biết có phải là bất di bất dịch hay không. Nhưng thực tế là như thế Lâm Tiên Nhi càng cười thật là ngọt ngào và càng đắc ý Nhìn cái cười của Lâm Tiên Nhi Lý Tẩm Hoan chẳng nghĩ đến Lam yết Tử Tuy là một cô gái đánh ác trong trốn giang hồ Nhưng Lam Ý Tử vẫn có tư cách hơn nhiều Lam yết Tử có một tính chất phi phạm của người con gái Lâm Tiên Nhi tuy có làm những chuyện động trời Nhưng tính chất vẫn không thể trội hơn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 Tôi không ép mà đã không đấu thì tôi đi đây Tôn Tiểu Bạch nói Đi đi Nàng thở ra và nói luôn Thật ra thì tại vận khí của cô đã đến hồi không còn may mắn Lâm Tiên Nhi cười Tôi không may mắn hay là cô không may mắn Tôn Tiểu Bạch nói Cô Lâm Tiên Nhi hỏi Tôi không may mắn ở chỗ nào Tôn Tiểu Bạch nói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 Tôi đã nói như thế à? Lâm Tiên Nhi đảo mắt nhìn quanh. Họ ở đâu, cô có thấy chưa? Tôn Tiểu Bạch nhún vai không nói. Nàng không muốn nhận là có, mà cũng không muốn bảo là không. Nàng nghĩ cho dầu nàng có thừa nhận hay không, có lẽ Lâm Tiên Nhi cũng không sợ sệt Nhưng thực tế thì Lâm Tiên Nhi đã sợ. Nàng hơi ấp úng Tại sao? Tại sao tôi không thấy nhỉ?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 Nếu chưa biết là ai Thì không thể nghĩ ra phương thức đối phó Tôn Tiểu Bạch nói Chẳng lẽ chính cô cũng không nghĩ ra Những kẻ muốn giết cô là ai sao Phải chăng cô đã biết kẻ muốn giết cô nhiều lắm Lâm tiên nhi Bất giác đưa tay lau mồ hôi chắn Từ trước tới nay Bất cứ nàng làm một việc gì Cho giàu nó là chuyện tàn nhẫn nhất Phong thái của nàng Cũng luôn luôn thật là đẹp Thật là quyến rũ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 Hắn chật cảm thấy cô gái này không phải là cô bé như Lâm Tiên Nhi đã chế diễu. Cô ta hoàn toàn đã thành nhân. Chỉ khi nào cô gái thành nhân mới hiểu rõ lòng dạ của cô gái thành nhân. Cuộc quyết đấu giữa Lâm Tiên Nhi và Tôn Tiểu Bạch chưa thật sự ra tay, nhưng thật sự thì có đụng nhau rồi. Và họ đã đụng nhau đến hai lần. Họ không đụng nhau bằng tay chân, mà là hơn thua nhau bằng tâm lý. Lần thứ nhất, Lâm Tiên Nhi thắng. Bởi vì nàng đã nắm được nhược điểm của đàn bà, nhất là những cô gái chưa chồng, chưa biết chuyện vợ chồng. Nàng đã biết những cô gái ấy không khi nào dám làm những chuyện chơ chẽ như thế ấy. Nàng biết lợi dụng và nàng đã thành công. Lần thứ hai, tôn tiểu bạch thắng. Vì nàng cũng biết lợi dụng nhược điểm của đàn bà. Đàn bà thường thường rất là hoài nghi, nhất là đối với những kẻ đã làm quá nhiều chuyện thân nhân tâm. Vì hoài nghi, Nên dễ đâm ra sợ sẹt Nếu kể về hình thức Thì cuộc đấu kể như hòe Vì mỗi bên thắng một Nhưng kể về tâm lý Thì sự thất bại nặng nề về phần Lâm Tiên Nhi Lòng tự tin của nàng hoàn toàn dao động Tôn Tiểu Bạch kéo tay Lý Tầm Hoan đi về phía trước Lâm Tiên Nhi léo đẽo theo sau Tôn Tiểu Bạch hỏi Ai có đường ấy Tại sao cô lại theo chúng tôi Lâm Tiên Nhi ngập ngừng Tôi ấy à Tôi tôi cũng muốn gặp Tiểu Phi Tôn Tiểu Bạch nhăn mặt Cô còn định gặp hắn làm gì Chẳng lẽ cô hại hắn như thế còn chưa đủ hay sao Lâm Tiên Nhi nói Tôi tôi chỉ muốn Tôn Tiểu Bạch nói Chúng tôi không để hắn gặp cô Cô đi cũng vô ích mà thôi Lâm Tiên Nhi nói Tôi chỉ muốn gặp hắn cho biết thế thôi Còn chuyện hắn muốn nhìn tôi hay không là tùy hắn. Tôn Tiểu Bạch lạnh lùng. Chân của cô, cô muốn đi đâu tùy ý. Nhưng tôi nói trước là nếu cô muốn vậy thì đừng hối hận về sau đấy nhé. Lâm Tiên Nhi nói. Tôi hành động từ trước đến nay không hề biết hối hận bao giờ. Tôn Tiểu Bạch chợt bật cười nói với Lý Tâm Hoan. Anh xem, tôi đã nói rằng cô ta sẽ theo thì đúng là theo ngay mà.